chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Chuyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với tập 3 của tiểu thuyết Tân Vĩnh Xã hội Nước Mắt Người Đàn Bà của tác giả Ngọc Linh. Thuyền đỗ dọc theo dòng sông Cái Bé, về chợ Dòng Giềng. ba Liêm biết Trần Vũ nóng lòng gặp mặt con, nên thúc hối hai đứa trèo không lơ nhịp. Nước xôi dòng đưa trước ghe trôi băng băng trong đêm khuya. Trần Vũ nhìn hai bên bờ sông, thấy toàn bóng tối, chẳng phân biệt được xóm làng hay cây cối gì hết. Mấy năm trước chàng đã từng làm nghề giữ ngành thầu cho các tay chủ hốt me mà đã qua lại vùng này rất nhiều lần. mới mấy năm mà chàng cảm thấy thời ấy xa xôi quá. Ở xứ này, biết võ nghệ chút ít, lên đài giao đấu vài trận nổi tiếng là được các tay chủ sòng chủ cái trọng dụng ngay. Họ đi hốt me ở đâu cũng mời đi theo. Võ sĩ đến chỗ nào cũng được chủ chứa tiếp đái ân cần và trọng vọng như thượng khách. võ sĩ cứ nằm ngủ ở cạnh đó hay ngồi uống rượu ở ngoài quán cũng đủ cho các tay thợ yên lòng ngồi hút me. Các sòng bạc vẫn thường bị các tay anh chị đánh cướp ngành thầu luôn. Bọn chủ chứa và bao thầu phải nghĩ đến cách mướn võ sĩ để giữ tiền. Trần Vũ tuy chưa từng lên đài nhưng nghề nghiệp đó cha chàng truyền lại. Chàng đã từng hạ nhiều tay võ khét tiếng như mười lung, tư trắng khiến bọn côn đồ ở đâu cũng nể mặt. Hơn nữa, tánh tình Trần Vũ rất điềm đạm và không hay bắt nạt ngược lại các tay bao thầu hay nhà chứa nên ai cũng mến. Từ lúc sòng bạc cô là đóng cửa, Trần Vũ tránh nạn việc gia đình, bỏ hẳn nghề cũ. Thỉnh thoảng cũng có nhiều tay chủ chứa mời chàng trở lại nghề xưa. Nhưng Trần Vũ thẳng thắn từ chối. Chàng ngại phải vào một sòng bạc, cái không khí ồn nào đó sẽ gợi cho chàng nhớ đến dị vãng, nhớ đến những ngày tươi đẹp xưa kia khi chàng mới yêu Liên Hương. Hôm nay chàng đến rồng riềng, tìm bọn hai quỳnh, chắc chắn chàng sẽ gặp lại những bộ mặt quen thuộc cũ, trong bầu không khí sát phạt đỏ đen. tiếng ông ba liêm ở phía sau lái vọng lên. cậu vũ ơi, gần sáng rồi đó. Trần vũ đáp. Thế hả bác ba, liệu đến rồng riềng trước mặt trời mọc không? Có thể lắm. Sự thân mật giữa ông ba và Trần vũ đến rất nhanh. Trần vũ có dịp thuật rõ ra cảnh mình khiến ông càng quý mến chàng hơn. Lòng mến thương giữa hai người mỗi lúc một đậm đà Trần Vũ nghĩ sẵn kế hoạch theo đuổi bọn Hai Quỳnh. chàng định đến rồng riêng sẽ nằm dưới ghe nhờ ba liêm liên xóm tìm nhà thiếu phụ đã giữ Bích Vân. Nếu tìm được thiếu phụ đó, chàng sẽ đưa đến nhà chức trách sở tại để điều tra, kiếm bọn Hai Quỳnh. Trần Vũ đoán chừng thiếu phụ đang giữ gìn con chàng chính là người quen cũ của Hai Quỳnh. Chắc hắn đã mướn với một số bạc rất to nên thì ta mới dám liều lĩnh như vậy. Trời sáng lần lần, Trần Vũ đã nhìn rõ cảnh vật hai bên bờ sông. Nước dòng hạ thấp xuống, nằm dưới ghe, ngước nhìn lên. Chỉ thấy bờ sông cái bé, cao như một bức trường thành. Chỉ thấy những nóc nhà nhô lên, không hết máy. Bà Liêm nói vọng bào khoang. Đến nơi rồi cậu Vũ. Trần Vũ ngồi dậy bò ra phía sau lái. Bà Liêm lại bảo hai đứa chóng. Gác trẻo lên Mình đậu ở đầu cầu đó. Thấy Trần Vũ ra chỗ mình, bà Liêm nói. Ghe tôi đậu chỗ này đêm kia, bây giờ cậu liệu sao? Trần Vũ nhìn lên bờ. nhà cửa san sát cất dài theo bên sông ba liêm cho ghe ghé xong xuôi ngồi xuống vấn thuốc hút ông chờ ý kiến của trần vũ trần vũ hỏi ba liêm bác nhà đúng là chỗ này tôi lầm thế nào được quán trệt cội ở trên kia kìa tôi nhớ rõ vừa đến đây hai quỳnh bảo ghé lại cho người đàn bà hết lên trần vũ khẽ hỏi "Bình vân có khóc không ba liêm lặng yên như nhớ lại chuyện hôm trước rồi nói hình như nó ngủ bà ấy quấn khăn kín mít và ôm sát nó vào lòng trần vũ bảo ba liêm bây giờ bác lên hỏi thăm nhà người đó ở đâu bác ôm theo gói đồ kia và làm như bà ta đã bỏ quên dưới đò bác tả rõ hình dáng tiếp phụ ấy chắc người ta sẽ chỉ giúp mình được rồi cậu khỏi lo tôi biết cách hỏi thăm bà sợ họ bồng cháu đi nơi khác chứ ở đây thế nào tôi cũng tìm ra trần vũ yên lòng để ba liêm lên bờ chàng nằm dưới ghe chờ tin lành ba liêm đi gần hết buổi sáng vẫn chưa thấy về trần vũ sốt ruột lắm thấy hai đứa nhỏ đói meo chàng đưa tiền cho chúng lên bờ mua thức ăn gần đứng bóng ba liêm mới xuống nghe mặt ông có vẻ bơ vở buồn bã trần vũ biết chuyện bất thành nhưng vẫn hỏi thế nào bác không gặp sao Bà liêm lắc đầu Ơi, không gặp người ta chỉ hai ba chỗ nhưng đến nơi đều không phải tôi đã hình dáng người đàn bà và đứa bé cả xóm không ai biết trần vũ thở dài chán nản chẳng biết tìm đâu cho ra bích vân bây giờ Bà Liêm bỗng nói mình có thể tìm được bọn hai quỳnh cậu vũ à Trần Vũ hỏi ngay. Chúng ở đâu? Lúc nãy ngồi ở quán chú cội. Tôi nghe hai tay cờ bạc bàn tán với nhau về sòng bay đêm qua ở rồng riêng. Chúng có nói đến hai quỳnh sáu cột và mười có. Thế à? Chúng có nói rõ là nơi nào không bác? Ba Liêm gật đầu. Tôi lân ra làm quen với chúng và dọ hỏi đường. Để tối nay đến chơi, bọn chúng thấy mặt tôi khờ khạo nên chỉ ngay. Trần Vũ nghĩ thầm. Tìm kiếm không ra bích bân, chắc đành về gặp mặt hai quỳnh. Đây là giải pháp cuối cùng. chẳng không thể tránh được gặp hai quỳnh trong tình cảnh này chẳng đành nhận bộ hắn tất cả vì bích vân hiện vẫn đang nằm trong tay hắn hắn có ưu thế hơn chàng hiện thời biết đâu hai quỳnh đã dặn dò thiếu phụ kia nếu có sự gì không hay xảy đến cho hắn thì hãy giết đứa bé ngay đi để phi tang thiếu phụ sợ liên lụy có thể dám điên cuồng làm theo lời hắn trần vũ khổ sở vô cùng nếu giải cứu được bích vân rồi thì chàng sẽ mạnh dạn đương đầu với bọn hai quỳnh đằng này bích vân vẫn nằm trong tay chúng chúng đành nghe theo bất cứ điều kiện gì của hai quỳnh chàng nhớ đến bức thư đã gửi cho hoàng trọng bình chắc hôm nay thư đã đến tay bạn chàng thế là bao nhiêu chuyện bí mật của liên hương đều phát giác ra hết chàng có muốn chẳng đứng lại cũng không kịp nữa trần vũ biết thế trước khi đến đây nhưng khi gặp hai quỳnh chàng cũng sẽ cam kết bừa với hắn miễn sao kiếm được bích vân thôi bà liêm thấy trần vũ cứ lặng yên suy tính thì hỏi cậu định sao bây giờ có đến chồng bạc đó tìm hai quỳnh chăng? sao lại không ta đến đấy chỉ cốt gặp hắn mà bà liêm đứng lên nói Vậy thì phải lên chợ, bây giờ để tôi dọa trước đã. Trần Vũ nằm dưới ghê, hình dung đến bến chợ rồng giường, đến xóm nhà máy, cầu máy của Dinh Quận và những người quen thuộc cũ trong giới đỏ đen. Đêm nay chẳng đến dòng bạc, có lẽ họ sẽ ngạc nhiên lắm, vì ai ai cũng đinh ninh chàng đã giải nghệ lâu rồi. Trần Vũ rời xóm chợ, đi dọc theo bờ sông về hướng Cái Đuốc. Ba Liêm tả sơ qua vị trí của dòng bạc. Chẳng biết ngay nhà của Tư Quỳ, một chủ chứa khét tiếng ở rồng dòng giường. tư quỷ giỏi ngoại giao nên ai đến đây cũng bị hắn mua chuộc làng lính cũng làm ngơ, mặc tiền cho hắn chứa bạc ngày đêm trước kia trần vũ đã đến đây nhiều lần và từng được gác sòng cho tư quỷ hồi chiều khi ghe đến dòng giềng trần vũ nhờ ba liêm đi dọa hỏi nơi mà hiện giờ hai quỳnh đang lui tới rồi trở về cho chàng biết ngay mờ mờ tối ba liêm trở về mừng giỡ hỏi chàng hai quỳnh và sáu cột mười có đang đánh mai ở phía trên này cậu có chỗ bao thầu lớn lắm hồi tôi về đã thấy tay con tụ họp trong nhà Nghe đâu đinh qua hai quỳnh chúng một mẹ trên bảy ngàn để tôi đưa cậu đi. Bác ba chỉ đường, cháu đi một mình. Trước kia cháu đã đến đây nhiều lần, các chủ trứ đều biết mặt. ba Liêm nhìn chàng rồi đáp. Cậu đi về phía cái đuốc, dọc theo bờ sông đến chỗ hàng gòn, quẹo vào một cái là nhà ba gian. Trần Vũ nói ngay. Cháu biết rồi, nhà tư quỳ phải không? Bà Liêm vỗ vai chàng gật đầu. Phải rồi, nhà tư quỳ. Trời, sao cậu giỏi quá vậy? Kìa, trước kia cháu đã ở đây mà. rồi tự nhiên nghĩ đến những chuyện không hay có thể xảy đến cho mình chàng bà ba liêm đối với bọn hai quỳnh cháu không sợ gì hết nhưng vì bích vân còn ở trong tay chúng thế nào cháu cũng phải nhượng bộ chưa biết hai quỳnh sẽ đối xử với cháu như thế nào nhưng cháu xin bác một điều dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng can thiệp vào bọn côn đồ nhiều thủ đoạn lắm ta kém thế có thể bị chúng giết mất xác ba liêm gật đầu tôi hiểu rồi cậu khỏi phải lo còn một điều này nữa dù có xảy ra chuyện gì bác cũng đừng tố cáo với nhà chức trách phải nghĩ đến sinh mạng của bích vân người đàn bà kia có thể giết cháu đi khi việc đổ bể thấy bà liêm có vẻ lo lắng trần vũ nói tiếp để trấn tinh ông đó là cháu sợ hờ chứ không sao đâu cháu đến gặp hai quỳnh như một kẻ mại trận thì hắn kiếm cơ gây chuyện làm gì chàng dặn dò ba liêm xong thì vào nghỉ cho lại sức trần vũ đợi khuya sòng bạc ăn thua lớn mới đến vì càng khuya các con bạc đều quáng mắt trong sự hơn thua không còn để ý đến ai nữa hết chàng sẽ vào sòng bạc dễ dàng và mới có dịp nói chuyện riêng với hai quỳnh. Gần nửa đêm, chàng mới rời xóm chợ. Mới mấy năm mà dòng giềng hình như xa lạ với chàng, những con đường, những xóm nhà đều như thay đổi hết. Nhưng Trần Vũ cũng tìm đến hàng gòn. Chàng rẽ vào đường hẻm, thấy ánh đèn trong nhà chiếu sáng ra đến bên ngoài. Trong sân vắng vẻ, chỉ có vài người ngồi quây quần bên gian hàng bán cháo trong góc sân. Đúng là nhà tư quỳ rồi. Trần Vũ bước lần vào trong và bắt đầu tìm hai quỳnh. Sòng me không đông lắm, nhưng cách tổ chức có vẻ chu đáo hơn nơi nào hết. Trần Vũ nhìn về phía mặt, một người ngồi hút thuốc trên bộ ván trải chiếu hoa. Có gối nằm trong bình trà và bánh mứt để bên cạnh. Chàng thầm đoán đó là một tay võ sĩ đứng giữa ngành thầu cho chủ cái. Người hút me ngồi giữa, bên mặt là các tay phá hỏa. Các tay con ngồi bên trái hay đứng trùm nhung trên tấm đệm. Có đóng bố xanh thẳng một đường dài dành để đặt tiền. trần vũ chợt nhìn thấy mười có người mặc bành tô đang đứng lòng kho bên trái chẳng biết hai quỳnh đang lần quẩn đâu đó mười có bỗng nhìn lên và bắt gặp đôi mắt của trần vũ hắn lộ vẻ kinh sợ lùi ra sau cho khuất ánh đèn để dễ nhìn trần vũ trần vũ nhìn quanh không thấy hai quỳnh liền bước tới định hỏi mười có nhưng hắn đã rời khỏi sòng me đi sang phía trái gian nhà trần vũ không bỏ lỡ cơ hội vội vã bước theo cánh cửa đóng chặt lại ngay trần vũ đến nơi nghe tiếng hai quỳnh cười nói bên trong đột nhiên hai quỳnh im bặt Trần Vũ thấy mình cần gặp mặt Hai Quỳnh ngay nên vỗ mạnh vào cửa cất tiếng. Hai Quỳnh, anh nên mở cửa ra để tôi khỏi nằm náo động trong bạc. Tôi đến đây không phải để kiếm chuyện với anh đâu. Trong phòng im Phăng phất, Trần Vũ toan động cửa nữa thì có tiếng Hai Quỳnh cất lên. Được rồi, anh vào đi. Trần Vũ xô cửa bước vào, trong phòng hơi ấm tràn ra. Và mùi rượu sông lên nồng nặc. Hai Quỳnh ngồi dựa lưng vào vách nhìn chàng, sáu cột mười cò đứng hai bên. Trần vũ nhìn thẳng vào mặt hai quỳnh rồi quay sang hai tên bộ hạ của hắn cất tiếng tôi muốn nói chuyện riêng với hai quỳnh được chăng sáu cụt mười có đều nhìn hai quỳnh như dò hỏi hai quỳnh ngồi thẳng lên ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn trần vũ anh muốn gì gây sự hả một lời của ta thì con anh đi đời liệu hồn đó? hắn nắm con dao con chó đưa ra phía trước gạt ngang qua lưỡi hắn đánh chốc một tiếng dáng điệu như cắt họng người nào trần vũ thấy máu nóng dồn lên mặt hai quỳnh uống quá nhiều rượu khó cho chàng nói chuyện bình tĩnh với hắn được. nhưng dù sao chàng cũng phải cố gắng tương lượng với hắn để cứu Bích Vân. Trần Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt hai Quỳnh cất giọng đanh thép. Anh Quỳnh, tôi muốn nói chuyện đúng đắn ven anh. anh bảo hai người kia ra ngoài một lúc được chăng? Hai Quỳnh tin Trần Vũ không dám làm gì khi mình nắm được sinh mạng Bích Vân trong tay nên bảo hai bạn chú sáu chú mười ra ngoài đợi tôi." mười con nhìn hai Quỳnh lộ vẻ không bằng lòng nhưng thấy hai Quỳnh không đổi ý hắn đành ra cửa sáu cột khẽ bảo hai Quỳnh có chuyện gì? Anh hai cứ gọi. Hai em đứng ngay trước cửa. Trần Vũ không lộ vẻ gì khác, đợi chúng ra ngoài đền hỏi hai Quỳnh. Anh định giết Bích Vân thật sao? Nó là cháu ruột của anh mà. Tôi nghĩ anh đã lầm, mà làm khổ cháu. Hai Quỳnh bị môi nhìn Trần Vũ và cất tiếng cười man dợ. <cười> cháu ruột của ta, Trần Vũ, anh muốn gọi đến tỉnh Máu thịt Tư. Ta có làm gì nó đâu. Nó vẫn được chăm sóc tử tế như ở nhà với anh kia mà. Bỗng hai Quỳnh trừng mắt nhìn Trần Vũ tiếp. con bé khổ sở hay không là do cha nó tất cả nếu anh đừng chạm đến liên hương thì ai hại con anh làm gì ta là anh của liên hương ta phải bảo vệ hạnh phúc của nó trần vũ giận run lên chẳng muốn đập vỡ mặt hắn ra mới hạ giận thật là hèn mặt hắn bảo vệ quyền lợi của hắn thì đúng hơn chứ nào phải đâu hạnh phúc của liên hương tuy nhiên chẳng phải cố gắng dằn xuống bích vân còn ở trong tay hắn có giải ra xô sát chỉ hại cho con mà thôi nhưng chàng không thể nói ra một câu chua chát làm khổ đứa bé để bảo vệ hạnh phúc của mẹ nó kể ra anh cũng khác người Anh có chắc gì hại Bích Vân mà Liên Hương được hưởng hạnh phúc chăng? Anh quên Bích Vân là máu thịt của Liên Hương sao? Hai Quỳnh nốc cạn ly rượu rồi đáp. Tao biết lắm chứ. Nhưng thôi, Trần Vũ, hãy trở về đi và nhớ lời trong thư. Ta muốn di vãng của Liên Hương được giấu nhẹ. Bằng không thì chẳng bao giờ anh gặp con anh nữa. là thì anh không giải dột gì mà làm chuyện không công cho Hoàng Trọng Bình để dứt họa vào thân. Bao giờ anh mới chịu trả con cho tôi? Hai Quỳnh nhún vai. Một năm, hai năm, ba năm, cũng không biết chừng. bao giờ liên hưng chính thức là vợ hoàng chồng bình có hôn thú hẳn hoi hoàng già đã có con với hắn không còn sợ một trở lực nào khác thì ta sẽ trả lại con cho anh trần vũ không còn tự chủ được nữa hình như có một sức mạnh vô hình nào thúc đẩy chàng nhảy tới chụp lấy cổ họng hai quỳnh thét lên khốn kiếp mày là thằng táng tần lương tâm hai quỳnh mất tình linh bị vật xuống thì hết cả say hắn cố mở khóa tay trần vũ rồi rút con dao nhỏ trong mình đâm vào ngực chàng trần vũ bình tĩnh chụp lấy tay hắn bể ngược ra sau hai quỳnh nhất định không buông dao hai người giằng con nhau một lúc thì trần vũ nắm được trôi dao nhưng hai quỳnh đã dùng hết sức đánh mạnh vào cánh tay chàng con dao rơi xuống đất hai người lại ôm nhau vật, bàn ghế gãy đổ sáu cột và mười cò tung cửa vào trần vũ biết ở trong phòng nhỏ hẹp sẽ có hại cho mình nên dùng hết sức quật ngã hai quỳnh xuống đất chàng vừa trỗi dậy để đỡ một quả đấm của mười có thì nghe tiếng hai quỳnh kêu lên trời ơi trần vũ ngưng tay quay lại thì thấy hai quỳnh quần quại trên vũng máu con dao mà hắn đã đâm chàng lúc nãy cắm ngập vào lưng trần vũ sững sờ Chưa biết liệu thế nào thì mới có tình linh đấm mạnh vào sau đầu của chàng. Trần Vũ gục xuống, ngất đi. Trần Vũ bừng tỉnh rồi chơi với. Chàng có cảm tưởng như từng thao nước đã đổ ập vào đầu, vào mặt mình. Chàng định đưa hai tay lên đỡ lấy đầu, nhưng hai tay chàng đã bị trói ngược ra sau từ lúc nào. Chàng băng hoang mở mắt nhìn, chợt nghe tiếng nói vọng bên tai. Nó tỉnh rồi. Trần Vũ định thần lại và biết mình đang bị trói nằm dưới đất. quanh chàng rất nhiều người đang chăm chú nhìn cách chỗ chàng mấy bước hai quỳnh nằm im lìm sóng sượt trần vũ nhớ lại rành mặt những chuyện đã xảy ra hai quỳnh đã chết vì lễ dao của hắn và chàng đang bị bắt sao thế chàng có giết hai quỳnh đâu hắn đưa dao đâm chàng và chàng tự vệ kia mà trần vũ gọi to lên sao lại bắt tôi tôi có làm gì đâu một người vạm vỡ hình như ở giờ mật thám đám mạnh và hông chàng nín không mày đồ ăn cướp sát nhân mà còn nói không làm gì hết trần vũ sợ hãi cãi lại Tôi con cướp bao giờ đâu. Mà người nhìn chàng bị môi lộ vẻ không tin. Trần Vũ chợt thấy mười có và sáu cột đang đứng gần sát hai quỳnh. Cả hai đều nhìn chàng với đôi mắt thù hận. Một ý nghĩ vụt hiện lên trong đầu làm cho chàng rụng rời cả tay chân. Chắc mười có và sáu cột đã khai gian cho chàng. Có tiếng giày đế ra đi vào phòng. Trần Vũ nhìn ra cửa thấy một người cò Tây và ba người Việt đi vào. Người cò cất tiếng hỏi. Tên cướp đã tỉnh chưa? Trần Vũ gượng ngồi thẳng lên. Sau câu hỏi đó chàng nhìn viên cò tây rồi đáp bằng tiếng pháp không ông làm rồi tôi đâu phải là kẻ cướp viên cò và mấy nhân viên mật thám bước đến gần trần vũ một người hỏi anh bảo không phải là kẻ cướp sao đang đêm lẻn vào phòng người đoạt của rồi còn giết tại ra nữa nạn nhân nằm kia cũng không phải do anh giết sao trần vũ biết mình đang ở trong một tình thế rất nguy ngập trả lời không khéo sẽ bị tội ngay chàng nhìn viên cò tây rồi nói bằng một giọng hết sức thành thật tôi vào đây không có ý cướp của giết người trong cơn giận dữ chúng tôi xô sát nhau Người kia rút dao đâm tôi, tôi cố gắng tự vệ, con dao rớt xuống, chắc là người ấy tét trên con dao mà chết, chứ tôi có giết đâu. Viễn Cò nhìn Trăng lắc đầu, vô lý. Anh nên khai thật đi cho cuộc điều tra được dễ dàng, trước cướp của giết người nhanh không thoát được tù tội đâu. Hai nhân chứng đều thấy anh vào phòng đoạt tiền và cầm dao, đâm tài ra, anh còn chối gì nữa. Trần Vũ nhìn sáu cụt và mười có rồi nói to lên. hai tên đó khai gian cho tôi công được nghe chúng đó là vụ hạ của hai quỳnh chúng biết tôi đến đây vì chuyện khác chứ không phải đoạt tiền mà viên cọ lắc đầu nói Tang cớ rảnh rành anh còn chối cãi gì nữa được rồi ta sẽ cho nhân chứng đối chất với anh viên cọ gọi sáu cột mời có đến trước mặt trần vũ rồi nói hai anh thuật lại những gì đã thấy trong phòng này một lần nữa xem mười có chậm rãi đáp chúng tôi về đến đây thì nghe thấy tiếng kêu cứu của hai quỳnh cướp cướp đoạt tiền rồi lại nghe tiếng vật lộn nhau bên trong tiếng bàn ghế ngã đổ chúng tôi tung cửa vào thì thấy tên này cầm dao đâm vào lưng hai quỳnh tôi vội nhảy vào đánh vào đầu hắn hắn ngã xuống bất tỉnh trong lúc đó thì bà tôi chi hô lên trần vũ vùng lên thét mắng kẻ khốn nạn láo láo quân khai gian nhân viên mật thám thấy chàng làm giữ thì đẩy chàng xuống bảo mày ngồi yên không làm giữ chết bây giờ trần vũ đành lặng thinh nuốt hận trong lòng chàng thực sự rất uất ức vì có miệng mà không nói được sự thật chàng đang ở vào hoàn cảnh tình ngay lý gian Nên tất cả nhân viên chức trách chưa mở cuộc điều tra đã có ý nghĩ chàng là kẻ cướp. Nhưng chàng đâu có để bị tội một cách oan uổng như vậy. Chàng phải nói hết sự thật. Vì sao chàng đến đây gặp hai Quỳnh? Hình ảnh Bích Vân đột hiện lên với tất cả những điều lo sợ cho con. Hai Quỳnh đã chết thế này, không biết người thiếu phụ kia sẽ đối xử thế nào với con chàng? Hay là chị ta sẽ giết chết nó đi để phi tăng? Trần Vũ gục đầu xuống, nước mắt như muốn trào ra. chàng thầm trách mình đã không dằn được cơn tức dần trước những lời khiêu khích của hai quỳnh để gây nên cuộc sâu sát, bây giờ đang bị tội oan và bích vân không biết số phận ra sao. viên cò bỗng nói: anh có chịu khai không? anh dự định đánh cướp hai quỳnh từ bao giờ? hay là vào đến đây thấy tiền cho mắt thì mới giết chết hắn? viên cò trở lại bàn lấy một gói lớn cột bằng khăn tay đem đến trước mặt trần vũ rồi nói: đây là số tiền mà hai quỳnh đã ăn bài mấy hôm nay, có gần 2.000 đồng thế nào? anh đã theo dõi hắn từ bao giờ? Và làm cách nào vào được trong phòng này? Trần Vũ lặng thinh. Chẳng biết mình có nói gì họ cũng không tin. Trước khi điều tra họ đã có ý nghĩ chàng mang tội sát nhân rồi. Chàng có khai thế nào được nữa. Chàng chỉ cần một hy vọng cuối cùng là về sở mật thám rạch giá. Nói tận nguyên do nào chàng đến đây để gỡ tội thôi. Tuy nhiên điều đó làm cho chàng phân vân. Hiện thời Bích Vân ở đâu? Nếu nói rõ việc hai quỳnh, sáu cột, mười có bắt cóc con chàng thì không có bằng chứng chính xác. Làm sao ti mật thám tin được, họ lại cho chàng khai gian để chạy án, còn buộc tội nặng hơn. Còn một lý do quan trọng khác khiến chàng do dự, không dám khai rõ sự thật, chàng chưa biết số phận Bích Vân sẽ như thế nào. Sau cái chết của hai quỳnh, trong hoàn cảnh bi thiết này chàng vẫn nghĩ đến sinh mạng của Bích Vân. Nói cho cùng thà là chàng bị thù tội chứ không thể để cho con phải chết oan. Viên cỏ mật thám thấy chàng không trả lời thì bảo nhân viên. Đem tên này về sở điều tra bổ túc, rồi đưa đi rạch giá. Hắn có vẻ cứng đầu đâm động, nhưng tội trạng rành rành khó có thể chối được. Mọi người gật đầu đồng ý, trong lúc họ cho trở sắc hai quỳnh về nhà thương, thì mới có làm bộ đánh rơi điếu thuốc để khom xuống bên Trần Vũ nói rất nhanh. Mày khai rõ sự thật, con mày sẽ chết. Lời nói của mời có nghe như một bản án tử hình, Trần Vũ út nghẹn lên, nhưng không biết mình phải làm thế nào. Thật là bọn dã man tàn ác. Chúng quyết lòng làm cho chàng mang tội giết hai quỳnh mà không chạy trốn được. Vì sinh mạng của Bích Vân chàng đành ngậm miệng vào để vào tù sao? Người ta chở xác hai quỳnh đi rồi thì nhân viên mật thám vào dẫn Trần Vũ ra cửa sòng bạc. Đêm còn khuya, nhưng dân chúng ở đấy, ở gần, đến xem rất đông. Trần Vũ nghe tiếng sầm xì đâu đó. Hắn là Trần Vũ mà, tài võ sĩ cừ khôi đó lại điên cướp sao? Trần Vũ nhìn thẳng ra phía trước, nét mặt lạnh lùng. Trong đám đồng kia, chàng biết có nhiều người đã từng thương yêu kính mến chàng, nhưng bây giờ thì không còn ai dám nhìn chàng nữa vì sợ bị liên lụy. Chàng ra đến sân ngoài chợt nhìn thấy ba Liêm đang đứng lẫn với mọi người, chủ quán nước. Ba Liêm theo đúng lời dặn dò của chàng mà không dám can thiệp vào. Thực ra ông có đến gần chàng cũng chẳng có ích gì. Chính Trần Vũ cũng không biết phải hành động sao bây giờ. Mọi việc đều thay đổi hết, đã không cứu được con, mà chàng lại bị nghi lầm là đã giết hai quỳnh. bà liêm đứng yên trên sân lặng nhìn trần vũ đang chầm chậm bên mấy người mật thám trong lòng đang đau đớn vô cùng nghe tin có cuộc xô sát trong sòng bạc ông liền đến ngay và được biết tin hai quỳnh bị trần vũ giết chết họ còn nói đang đêm trần vũ lẻn vào phòng hai quỳnh đoạt tiền bà liêm nghe tin rụng rời cả tay chân chắc chắn trần vũ không phải là kẻ cướp nhưng không hiểu sao chàng lại giết hai quỳnh chàng quen bích vân vẫn còn nằm trong tay chúng sao bây giờ thấy trần vũ bị trói dẫn đi ba liêm nóng ruột lắm muốn chạy đến bên chàng để hỏi thăm nhưng ông chợt nhớ lời trần vũ dặn cháu xin bác một điều là dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng can thiệp bọn côn đội nhiều thủ đoạn lắm ta kém thế có thể bị chúng giết mất xác ba liêm đành đứng nhìn trần vũ nước mắt lưng chồng khi thấy trần vũ nhìn mình với vẻ đau đớn Nhân viên mật thám đưa Trần Vũ lên xe trở về sở rồi mà ông vẫn đứng tần ngần trong sân nghe lời bàn bạc của những người có mặt trong sòng bạc. Mỗi người nói một cách không thể hiểu được đâu là sự thật. Bà Liêm bỗng giận người khi thấy sáu cột và mười có từ bên trong đi ra. Hai người vừa đi vừa nói chuyện như bản tính một chuyện gì hệ trọng lắm. Bà Liêm lần vào đám đông đợi chúng đi qua rồi chậm chậm theo sau. Ông nghe mười có bảo sáu cột. Bề nào cũng phải đến bót lính kia. Có bót ghi tên bọn mình là nhân chứng vụ án mạng, mày không nhớ sao? Sáu cột đáp, tôi ngại bọn này rắc rối lắm, mà cũng tại anh hết đó, anh lấy bao nhiêu tiền, sống được mãn đời hay không? Trần Vũ nó khai thì chết. Shh, mới có nhìn giáo giác rồi bảo sáu cột. Mày khỏi lo, tao đã nghĩ đến chuyện đó rồi, không bao giờ Trần Vũ dám khai sự thật đâu. Sao vậy? Mày quên con nó vẫn ở trong tay mình hả? Lúc nãy tao đã dọa nó, nếu khai rõ chuyện bắt cóc con nó thì đứa bé sẽ chết ngạch. Sáu Cột dừng lại, cất tiếng khen. Tôi không ngờ anh nhanh trí như vậy. Mới có sáu Cột đi đến chỗ hàng gòn thì Ba Liêm không dám theo nữa, sợ bị chúng để ý. Bây giờ ông đã đoán hiểu tất cả rồi, nên không cần phải theo dõi chúng nữa. Mới có và sáu Cột đã âm mưu giết hai quỳnh để đoạt tiền ăn hút me, rồi đồ tội cho Trần Vũ. Chúng đem sinh mạng bích vân gian dọa Trần Vũ, nên chẳng không dám nói rõ nguyên nhân vì sao đi đến rồng giềng. Chính vì thế mà nhà chức trách nghi chàng vào phòng giết hai quỳnh để đoạt tiền. Bà Liêm nán lại ở dòng giềng vài hôm để hỏi dò tin tức Trần Vũ trong bất mật thám, nhưng không biết thêm được gì hết. Qua ngày thứ ba, có người cho ông biết Trần Vũ đã được trở về rạch giá. Bà Liêm không dám chậm trễ, vội vã trở về tỉnh lỵ để báo tin chẳng lành cho gia đình Trần Vũ biết. Sau buổi dạ hội để giới thiệu liên hương với các bạn quen ở thủ đô, Hoàng Trọng Bình trở về Bạc Liêu ngay. Mỹ Ngọc vợ chàng thấy chồng về trước ngày, đã định, thì mừng rỡ vô cùng. Nhưng đôi mắt nàng vẫn phảng phất một nỗi buồn sâu kín. Đã mấy tháng qua, Mỹ Ngọc chỉ biết sống trong sự buồn khổ một mình. Nàng không dám thẳng thắn chống đối lại sự gian diếu giữa chồng nàng với người đàn bà xa lạ kia. Chỉ vì cha mẹ chồng nàng cũng gián tiếp tán thành việc đó. Không ý gì khác hơn là mong chồng nàng có con nối dõi. Mỹ Ngọc biết mình nói nhiều hay làm hung dữ là thừa và chỉ đi đến chỗ làm giảm bớt tình yêu của chồng thôi. Nàng thường tìm một lý do để bênh vực chồng và cho rằng chàng ăn hở với Liên Hương cũng chỉ vì muốn có một đứa con cho vừa lòng cha mẹ. Mỹ Ngọc tin tưởng như vậy. Vì Hoàng Trọng Bình rất khéo xử, không bao giờ chàng có thái độ tệ bạc với nàng. Chàng không hề có cử chỉ làm cho vợ phải nghi ngờ là mình nghĩ đến một người đàn bà nào khác. Chàng không để sơ suất một chuyện gì có thể làm buồn lòng Mỹ Ngọc. Trái lại chàng lo lắng săn sóc đến nàng nhiều hơn trước nữa. Đôi khi Hoàng Trọng Bình cũng thấy rõ điều này. Người đàn bà không con nào phải là một trọng tội Chàng đã không chống chọi nổi sự ham muốn Có một đứa con Nên phụ tình Mỹ Ngọc đi ăn nở Với một người đàn bà khác Thì chàng không có quyền dựa vào nhược điểm của vợ Mà làm khổ nàng thêm Giả sử kết chuyện không con kiên là nỗi Ở chàng thì mới làm sao Mỹ Ngọc có quyền tìm một người đàn ông khác Để tìm con cho đời nàng bớt quạnh hưu Trong lúc tuổi già chăng Có nghĩ dòng dài chàng cảm thấy tội nghiệp Cho Mỹ Ngọc Bởi thế khi về đến nhà Hoàng chồng mình bao giờ cũng muốn làm cho vừa lòng vợ sự thương yêu đó bộc phát một cách chân thành chứ không còn là một cử chỉ giả dối bề ngoài để che giấu một sự hối hận lúc hoàng trọng bình ở sài gòn mỹ ngọc buồn khổ lắm nàng được thư bản ở tân định đã nói rõ về biệt thự hương bình và sắc đẹp của người thiếu phụ đang sống với chồng nàng mỹ ngọc chỉ biết khóc thầm trong bóng đêm bên gối chiếc nàng đã nghĩ ngợi nhiều toan tính cũng nhiều dù biết không bao giờ nàng có can đảm thực hiện nhưng khi hoàng trọng bình về đến nhà thì tự nhiên bao ý định tiêu tan hết Trước sự yêu thương, chân thật của chồng, nàng lại quên hết những phút lẻ loi cô độc. Riêng Hoàng Trọng Bình, chàng cũng nhận thấy một điều rất lạ. Là về nhà, ở cạnh Mỹ Ngọc, chàng gần như không còn nhớ đến Liên Hương. Hình như chàng đang sống hai cuộc đời khác nhau vậy. Lần này về nhà được một hôm, thì chàng nhận được thư Trần Vũ từ rạch giá gửi sang. Chàng cầm thư, đưa cho Mỹ Ngọc xem, rồi hỏi. Em nhớ anh Trần Vũ không? Dạ nhớ. Hôm nọ gặp anh ta ở Sài Gòn, Anh có mời anh ta xuống đây trông coi ruộng nương giùm mình. Những khi anh đi vắng, hôm nay chắc Trần Vũ gửi thư trả lời đây. Mỹ Ngọc đang tươi vui thoáng, có vẻ buồn. Hoàng Trọng Bình nói thế, nàng hiểu ngay là từ nay về sau, chàng sẽ thường rời khỏi nhà. Hoàng Trọng Bình thấy vợ thay đổi sắc diện, thường lầm nàng không muốn Trần Vũ đến đây, nên vội hỏi. Em không muốn Trần Vũ giúp mình sao? Dạ đâu có, em không có ý kiến về chuyện đó, cứ tùy anh định liệu chứ. Em buồn vì chắc từ nay về sau, anh rất ít ở nhà. Giọng nói của nàng thật thà và buồn quá, khiến hoàng chồng mình không nói được gì hết. Chàng cúi xuống mở thư ra đọc. Qua một đoạn dài, chàng không hiểu Trần Vũ muốn nói gì. Bỗng dưng chàng tái mặt khi đọc qua những dòng chữ. Tôi xin nói mau, là anh đã lầm mà cưới Linh Hương. Vì nàng không bao giờ yêu anh, cũng như không bao giờ yêu những người đã đi qua cuộc đời nàng. Mỹ Ngọc lo sợ hỏi chồng. Chuyện gì đó anh? Hoàng trọng mình lầm bầm như nói với mình, trời ơi, có thể như thế này sao? Rồi chàng đọc nhanh những đoạn kế tiếp, chàng bắt đầu hiểu rõ dĩ vãng của liên hương và âm mưu của hai quỳnh. Bà tính, để rút dìa tài sản, sàn nghiệp của chàng. Qua phút đột ngột ban đầu, chàng đã lấy lại sự bình tĩnh, chàng xếp thư lại, đứng lên nhưng Mỹ Ngọc lại hỏi, có chuyện gì hệ trọng không anh? Chàng trấn tĩnh bảo vợ. Không, có việc gì hết em à, anh Vũ có việc nhà không sang được. nói xong chàng bước nhanh về phòng làm việc mỹ ngọc đứng nhìn theo không tin lời chàng nói nhất định có chuyện gì hệ trọng lắm nên chồng nàng mới biến xác như vậy hoàng trọng bình vào phòng rồi ngồi xuống trước ghế bành đồng lại bức thư của trần vũ chàng đọc kỹ từng lời từng câu và tin tưởng trần vũ không nói dối câu chuyện thật bất ngờ trời ơi liên hương người sắp sửa làm mẹ cho các con chàng lại là một ác phụ đang tâm bỏ rơi giọt máu của mình để chạy theo sao hoa dục vọng. còn hai quỳnh và bà tính cả hai đều âm mưu để dối gạt chàng bây giờ chàng mới thấy rõ thủ đoạn của hai quỳnh hắn đưa chàng đến nhà liên hương với dụng ý xấu xa mà chàng không hay biết chàng đã lầm tin liên hương ở trong một gia đình gia giáo tuy xa sút nhưng thanh bạch nào ngờ chàng lại gặp một hạng người lừa đảo bị bợm hoàng Trọng bình giận lắm chàng muốn trở lên sài gòn ngay bây giờ để vạch mặt hai mẹ con bà tính và tống của họ ra khỏi nhà nhưng nghĩ lại chàng thấy mình làm như vậy sẽ có hại danh giá của mình không ít người ngoài sẽ khinh khi chàng dại dột và lại bức thư của trần vũ chưa đủ yếu tố để buộc tội liên hương nàng có thể chối mà không có người đối chứng hoàng trọng bình nghĩ đến trần vũ trong thư vũ chỉ muốn chàng nên thận trọng đối với liên hương chứ không khuyên chàng làm điều gì khác vũ có nói thêm là hai quỳnh xuống rạch giá để hăm dọa mình đừng nói sự thật sao hai quỳnh dám làm việc đó tự nhiên hoàng trọng bình lo sợ một chuyện không hay sẽ xảy đến cho trần vũ chàng muốn đến rạch giá gặp trần vũ để hiểu thêm về liên hương luôn tiền biết rõ bộ mặt thật của tên hai quỳnh đều dạ. có tiếng động trong phòng hoàng trọng bình giật mình nhìn lên mỹ ngọc đến bên chàng từ bao giờ chàng khẽ hỏi có chuyện gì đó em mỹ ngọc nhìn chàng không đáp nước mắt ràn rụa rồi như không còn tự chủ được nàng gục đầu lên vai chàng khóc nức nở hoàng trọng bình ngạc nhiên ôm lấy đầu nàng hỏi nhỏ sao em lại khóc Mỹ Ngọc càng khóc nhiều hơn. Những chuyện buồn khổ bấy lâu chất chứa trong lòng như biến thành nước mắt tuôn tràn. Hoàng trọng mình vuốt tóc vợ hỏi chuyện gì mà em khóc em không nói cho anh nghe được sao? Mỹ Ngọc nói qua tiếng nước. Đáng lý ra em không có quyền khóc hay than vãn gì hết. Nhưng em quá đau khổ em không muốn giấu giếm lòng em nữa. Em biết. Tình trạng này kéo dài thêm một ngày. Một ngày kia không dằn được em sẽ làm khổ anh. thà bây giờ anh, anh cho em trở về với cha mẹ em. Mất anh là em mất tất cả rồi, sàn nghiệp này em cũng không muốn hưởng làm gì nữa. Anh cứ đem người đàn bà kia về đây, em không chống đối gì hết. Hoàng trọng Bình sững sờ nhìn vợ rồi ôm trầm lấy nàng nói, Em, em cũng muốn bỏ anh mà đi sao, anh có làm gì cho em buồn đâu. Mỹ Ngọc vẫn khóc, em biết lắm, em biết anh bao giờ cũng thương em nên em mới gượng mà ở lại nhà này. Em cố hy sinh cho anh được toại nguyện và cha mẹ cũng vừa lòng. Phải chi em có được một đứa con thì gia đình ta đâu có mất hạnh phúc. Nói đến chỗ thương tâm, Mỹ Ngọc khóc ngất. Hoàng Trọng Minh quá thương vợ, chỉ biết ôm chặt nàng vào lòng. Mỹ Ngọc nói tiếp: "Nhưng bây giờ em đã kiệt sức, em biết mình không đủ can đảm để chịu đựng cho chồng một đời sống riêng biệt với người đàn bà khác, em cõi kỳ không anh. Nhưng em không thể lặng yên nhìn anh lo buồn mà em không có quyền chi sớt với anh, thà là em rời khỏi nhà này." Hoàng Trọng Minh chợt hiểu ý nghĩ phức tạp của Mỹ Ngọc, từ trước đến nay bất cứ một điều gì hai người cũng bàn bạc chung lo với nhau. Hôm nay nhận được thư Trần Vũ, chàng có những cử chỉ khó hiểu thế kia, làm sao nàng không buồn khổ được. Nhưng sự can đảm của nàng, muốn rời khỏi nhà này để cho chàng đưa Liên Hương về, đủ cho Hoàng Trọng Bình thấy rõ lòng hy sinh cao quý của vợ. Tự nhiên chàng có ý nghĩ so sánh giữa nàng và Liên Hương. Chàng cúi xuống nâng cả Mỹ Ngọc lên, hôn vào giữa chán nàng rồi bảo. Anh hiểu lòng em lắm, anh xin lỗi em về những chuyện đã qua. Từ nay em không bao giờ buồn khổ nữa, anh đã cố gắng làm vui lòng cha mẹ. Nhưng số kiếp của anh chắc không bao giờ có con nên mới xảy ra câu chuyện thế này. Đây, bức thư của anh Trần Vũ, em đọc hết, sẽ hiểu. Mỹ Ngọc lau khô nước mắt nhìn chồng, từng mình đang mê ngủ, chừng Hoàng Trọng Bình trao bức thư cho nàng. Mỹ Ngọc mới từ từ đưa lên xem. Mỗi chữ mỗi câu của Trần Vũ giống như một liều thuốc hồi sinh đối với nàng. Nàng vui mừng lắm, sung sướng lắm, nhưng không dám để lộ ra ngoài vì nàng biết Bình rất khổ tâm về chuyện đó. Nàng trả bức thư cho Hoàng Trọng Bình rồi nói, em xin lỗi anh đã tốt ra những lời lúc nãy nhưng chuyện thế này anh không cho em biết mới phải chứ hoàng trọng bình lắc đầu nói không không phải anh muốn giấu em đâu nhưng lúc nãy bức thư của anh vũ đến thình lình quá anh choáng váng như người đang mê ngủ bị ai dựng đứng dậy chưa biết phải hành động như thế nào mỹ ngọc đứng lên nói em quyết định theo anh việc này em không có quyền bàn tới sao vậy mỹ ngọc nàng khẽ đáp em phải nói gì bây giờ mà sắt lên hương ư như thế là em hèn bênh bực nàng ư là giết chết hạnh phúc của em Thôi, anh cứ định lấy một mình. Hoàng chồng mình hước lên nhìn vợ. Anh quyết định rồi và sẽ đi đạch giá ngay bây giờ đây. Anh cần Trần Vũ giúp anh bằng chứng để anh xa hẳn lên Hương. Anh muốn một đứa con thật, nhưng... Còn anh không thể mang dòng máu hèn hạ của gia đình lên Hương. Mỹ Ngọc từ từ ngồi xuống bên chồng Nàng không muốn nói thêm nữa. Trong lúc mà tình cảm hai người đều biến chuyển một cách đột ngột. Nàng nghĩ đến Trần Vũ, người mà nàng chỉ biết tên chứ chưa từng gặp mặt. người đó xưa là ân nhân của hoàng trọng bình mà nay là ân nhân của nàng dù khi biết tư cho hoàng trọng bình nói rõ dĩ vãng của liên hương trần vũ không mảy may nghĩ đến sự đau khổ của nàng nhưng mỹ ngọc cũng nguyện suốt đời không bao giờ quên ơn người đó hoàng trọng bình nắm lấy tay vợ bào nhỏ mỹ ngọc em có nghe anh nói chăng từ nay chúng ta không bao giờ xa nhau nữa qua một lần thử thách anh thấy rằng ở đời chưa hẳn có con là hạnh phúc nếu người sinh ra con anh chỉ là kẻ lười bịp chuyên mượn sắc đẹp để làm tiền thì có lẽ đời anh kể như đã bỏ đi rồi còn anh có ra đời cũng chỉ sống trong cảnh tủ nhục mà thôi may mắn là anh vừa hiểu được tâm trạng của liên hương và âm mưu của gia đình nàng hoàng trọng bình ngừng lại một phút rồi nói tiếp anh mang của trần vũ một cái ơn rất nặng năm trước anh ấy liều chết cứu anh thoát khỏi tay bọn cướp bây giờ lại giúp anh khỏi mất danh giá và sàn nghiệp thật anh không biết lấy gì để đáp ơn sâu của anh ấy bây giờ mỹ ngọc ngả đầu vào ngực chồng nói qua hơi thở chính em là người mang ơn anh ấy nhiều hơn không có bức thư của trần vũ em làm sao giữ được anh hạnh phúc mà em tưởng đã mất đi bỗng nhiên trở lại dưới mái gia đình anh ơi em không thể nói hết được nỗi vui sướng của em trong giờ phút này hoàng chồng mình vuốt tóc vợ hình dung đến những chuyện đã qua mà tội nghiệp cho nàng mỹ ngọc ngồi dậy nhìn chồng nói theo trong thư trần vũ bảo hai quỳnh xuống rạch giá đe dọa anh ấy anh nhắm hắn có thể làm hại anh ấy chăng anh cũng lo sợ như em nhưng trần vũ là một võ sĩ khét tiếng ở miền tây cũng không dễ gì bọn chúng hãm hại được mỹ ngọc bảo chồng Hay là anh xuống rạch giá đưa anh Trần Vũ về đây cho em được cảm ơn anh ấy. Luôn tiện mời anh ở dưới này làm việc với mình. Hoàng Trọng Bình ngật đầu đáp. Anh đã nghĩ như thế nhưng không biết Trần Vũ có chịu đi chăng? Theo bức thư thì anh ấy không muốn để mẹ và cháu bé ở nhà một mình trong lúc này. Mỹ Ngọc nói không cần suy nghĩ. Thì anh bảo anh ấy đưa bác và cháu bé sang đây luôn thể em có thể thay anh ấy mà trong năm săn sóc cháu cho. Hoàng Trọng Bình nhìn vợ mỉm cười. Sao em nóng lòng trả ơn Trần Vũ quá vậy? Có một màng gì chuyện đó. Em không quen trông năm trẻ con. chồng cháu bé cũng nhõng nhẽo, em đâm ra bực dọc với nó, càng buồn lòng anh ấy hơn. Mỹ Ngọc lặng thinh nhìn ra ngoài trời, hai vợ chồng bắt đầu trở lại vấn đề con cái. Một vấn đề từ hơn năm qua đã làm khổ Mỹ Ngọc rất nhiều. Hoàng chồng mình biết mình vô tình làm khổ vợ nên nâng cầm nàng lên hỏi, Em giận anh đấy à? Dạ không, em có giận gì đâu. Em chỉ buồn sao em vô phúc quá. Người đàn bà có bổn phận săn sóc chồng và nuôi con, mà em lại không được may mắn làm tròn trách nhiệm. Hoàng Trọng Bình biết vợ rất dễ bị buồn phiền về chuyện đó. Vấn đề con cái đã mảnh nàng ngày đêm và nàng tự thấy mình thiếu bổn phận làm người. Chàng tự dặn mình từ nay về sau không nên đả động đến chuyện đó nữa. Mỹ Ngọc có vẻ nghĩ ngợi nhiều lắm rồi, bỗng ngước lên nhìn chồng. Em nói điều này anh nghĩ có được không? Thấy vợ ngầm ngừng Hoàng Trọng Bình hỏi, em muốn nói gì? Mỹ Ngọc ngần ngại một lúc rồi nói, chúng ta đã đi nhiều bác sĩ và đã chuyên trị đủ các thứ thuốc. Nhưng có lẽ suốt đời em không thể có con Em muốn xin anh vật ân huệ cuối cùng Em muốn gì cứ nói Sao lại phải rào trước đến sau như vậy Em muốn xin một đứa con nuôi Và sẽ chăm sóc săn sóc như con ruột của mình Anh nghĩ có được chăng Hoàng trọng bình lặng thinh không đáp Không hiểu tại sao đã lâu rồi chàng không nghĩ đến điều đó Chàng không con thì vẫn có thể nuôi con của thân bằng quyến thuộc Nhiều bạn chàng làm không đủ ăn Mà vợ cứ để năm một Chàng tin nếu mình xin con nuôi Họ sẽ sẵn lòng cho chàng đứa bé được nuôi dưỡng từ ấu thơ cho đến lúc trưởng thành trong không khí gia đình này trong tình thương yêu của chàng và mỹ ngọc thì nó có khác chi là con ruột của hai người chàng nghĩ tiếng cười đùa la khóc của trẻ con trong nhà này sẽ gây thêm không khí ấm cúng cho gia đình mỹ ngọc thấy chàng lặng yên suy nghĩ thì lo sợ hỏi anh không muốn ư vậy thôi anh đừng nghĩ đến nữa hoàng trọng bình mỉm cười bảo vợ sao lại không muốn ý nghĩ của em rất nhầm lúc anh không hiểu sao mình không nghĩ đến chuyện đó sớm hơn chắc không xảy ra những điều đáng tiếc thật là mình nuôi con nuôi mà gia đình còn hạnh phúc hơn mỹ ngọc ôm lấy chồng giàn ruộn nước mắt nàng hy vọng đứa con nuôi sẽ làm cho hoàng trọng bình bỏ hẳn ý định lấy vợ nẽ. mỹ ngọc chợt mỉm cười nói em muốn xin con anh trần vũ anh nghĩ có nên chăng con anh trần vũ hoàng trọng bình ngạc nhiên nhìn vợ không hiểu sao nàng có ý định lạ lùng như vậy mỹ ngọc khẽ nói em muốn chúng ta nuôi con anh trần vũ và xem như con ruột của mình Chỉ còn có cách đó ta mới trả ơn anh ấy được mà thôi. Hoàng trọng Minh hiểu lòng tốt của vợ nhưng chẳng biết Trần Vũ thương con lắm. Sợ chàng không chịu cho đâu. Có thể lòng thành thật của hai vợ chồng lại làm phật ý người bạn. Chàng nhìn vợ đáp anh Trần Vũ không ra con được đâu. giờ anh ấy giận mình nữa là khác. Anh ấy ở đây luôn mà. Có xa hẳn con đâu mà sợ. Hoàng trọng Minh lặng yên suy nghĩ. Chàng thấy mình cũng nên bàn qua với Trần Vũ. Lòng thành thật của vợ chồng chàng không lý Trần Vũ phiền giận. Trang mìm cười bào vợ. Được rồi, anh sẽ nói lại với Trần Vũ, xem thử anh ý định ra sao. Bây giờ em lo sửa dụng đồ đạc, sáng mai anh đi đạch giá sớm. Mỹ Ngọc Ngà dần đầu vào ngực chồng, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Từ nay có lẽ nàng xa hẳn những ngày lẻ loi cô quạnh người nhà này. Nguồn vui đã trở lại với nàng như tuổi xa xưa. Hoàng Trọng Bình xuống biến xe rạch giá xem lại địa chỉ của bạn rồi đi xe lôi tới đó. Khi xe ngừng trước cửa nhà Trần Vũ... chàng ngạc nhiên thấy nhiều người trong xóm chạy ra phía chàng nhưng từ thủa giờ chưa thấy một người mặc âu phục nhưng hoàng trọng bình không để tâm nhiều đến điều đó chàng trả tiền xe lôi rồi xét cặp đi vào nhà bỏ ngọ, bên trong thật vắng vẻ chàng gõ mạnh vào vách ván rồi cất tiếng gọi anh vũ ơi có nhà không từ trong buồng có tiếng chân bước vội ra ngoài một người đàn bà có vẻ quê mùa bước ra nhìn chàng sợ sệt thấy chị ta đứng lặng nhìn mình hoàng trọng bình mỉm cười hỏi có anh vũ ở nhà không chị tôi là bạn của anh ấy đây người đàn bà lắc đầu đáp rất nhanh Dạ không cậu ấy đi vắng rồi câu trả lời cộc lốc của người đàn bà làm cho hoàng trọng bình ngạc nhiên lắm chị ta là người thế nào đối với trần vũ bà con hay là người ở nhưng đã đến đây thì chẳng nhất định phải đợi trần vũ về hoàng trọng bình tự tiện bước vào trong hỏi tiếp dì có biết chừng nào anh ấy về không ba gái đâu rồi người đàn bà có vẻ sợ hãi khi thấy hoàng trọng bình bước thẳng vào nhà chị ta không đáp lời chàng mà chạy ra cửa gọi to lên chị ba ơi chị ba Hoàng Trọng Bình để trước cặp ra lên bàn rồi nhìn ra ngoài, một người đàn bà khác mập mạp hơn sang sái đi vào hỏi. Cái gì đó chị tám? Có ông khách muốn hỏi thăm cậu Vũ kìa. Dì ba nhìn vào trong nhà, thấy Hoàng Trọng Bình thì cúi đầu chào hỏi. Ông hỏi cậu Vũ có chuyện chi không? Hoàng Trọng Bình nói ngay. Tôi là Hoàng Trọng Bình, bạn thân của anh Vũ ở Bạc Liêu. Tôi vừa được thư anh ấy nên vừa vàng sang ngay. Anh ấy đi đâu rồi gì? Còn bác gái cũng đi vắng nữa sao? Dì ba chưa từng biết Hoàng Trọng Bình nhưng nghe nói Trần Vũ gửi thơ sang thì đinh ninh Hoàng Trọng Bình đến giúp Trần Vũ tìm Bích Vân. Dì ba mừng rỡ nói: Dạ cậu Vũ đi hai ba ngày chưa tới về, tội nghiệp quá. Bà cụ lại bệnh nặng nằm trong buồn kia. Hoàng Trọng Bình ngạc nhiên hỏi: Sao bác gái bệnh? Anh Vũ không ở nhà mà lại đi đâu? Dì ba chỗ mắt nhìn Hoàng Trọng Bình hỏi lại: Ủa, nếu vậy ông không hay gì sao? Trong thơ cậu Vũ không cho biết rõ câu chuyện ư Hoàng Trọng Bình ngơ ngác hỏi: Chuyện gì vậy gì? Thư anh ấy gửi cho tôi cách đây 4 hôm rồi. Dì ba gật đầu nói: Hèn chi mà ông không biết gì hết. Rồi Dì Ba mức đến gần chàng hạ thấp giọng: Cháu Bích Vân mất tích. Ôi, mất tích, trời ơi! Người ta nói bị mấy người lạ mặt bắt cóc đó ông à? Hình như cậu Vũ biết tin, chúng đưa cháu về rồng giềng nên đi kiếm mấy bữa nay đó. Hoàng trọng bình bằng hòa ngồi phịch xuống ghế. Chàng nghĩ ngay đến Hai Quỳnh và những thủ đoạn của hắn. Thế này là quá lắm. Chắc hắn bắt Bích Vân để làm cho Trần Vũ câm họng, không dám nói thật với chàng về dĩ vãng của Linh Hương. Dì Ba tiếp tục kê đề. bà năm đau tim rất nặng gặp chuyện không may này cứ làm mệt luôn cậu vũ thì đi tìm cháu thấy tình cảnh đơn trước quá tôi và chị tám trống mới sang đây giúp đỡ săn sóc bà năm hoàng trọng bình đứng lên hỏi thưa gì tôi muốn gặp bác gái có được không dì tám trống bây giờ mới nói bà năm vừa mới thức hôm nay xem bà khỏe hơn mọi hôm dì ba bảo chàng ông đi vào đây từ bữa xảy ra chuyện cháu bích vân đến này, bà năm không rời khỏi giường được hoàng trọng bình lặng lẽ mức theo hai người đàn bà vào trong Chẳng không ngờ Trần Vũ gặp cảnh khốn khổ đến như vậy mẹ lâm trọng bệnh con mất tích Trần Vũ phải can đảm lắm mới chịu đựng nổi bao cảnh khổ đau đang dồn dập đến bà năm đang nằm nhìn vào vách chợt nghe tiếng động liền quay mặt ra bà thấy khách lạ đi vào với Dì Ba và Tím Tám trống thì cố gượng ngồi lên Dì Ba bội trải lại đỡ bà nằm xuống rồi bảo ông Bình bạn thân của cậu Vũ ở bạc liêu mới lên đó bà năm nhìn hoàng trọng bình nhớ ngay đến câu chuyện Trần Vũ đã nói với bà về Liên Hương bà nghẹn ngào nói với khách cậu cậu Cậu Bình, cháu Bích Vân Đã bị bắt mất rồi Hoàng Trọng Bình thấy cảnh khổ của bà Năm Thì xúc động vô cùng Không biết phải vì mình mà gia đình Trần Vũ gặp thảm cảnh này không Chàng ngồi xuống bên giường nói nhỏ Thưa bác, câu chuyện xảy ra như thế nào Xin bác thuật rõ lại cho cháu biết Dì bác sợ bà Năm quá xúc động Làm mệt trở lại Nên bảo Hoàng Trọng Bình Để rồi tôi nói rõ cho ông nghe Bác Năm hay là mệt lắm Bà Năm lắc đầu xua tay bảo dì Ba: Dì Ba khỏi lo tôi bình tĩnh lắm rồi không bị làm mệt nữa đâu tôi muốn nói hết chuyện nhà cho cậu bình biết hoàng trọng bình tự trách mình không dè dặt trước khi gọi đến chuyện thương tâm của bệnh nhân nhưng bây giờ thì chàng đang ngồi lại để nghe bà năm kể lể bà năm không muốn mọi người biết việc riêng của hoàng trọng bình dính líu đến chuyện bích vân mất tích nên bảo dì ba và thím tám ra sau lo cơm đãi hoàng trọng bình giúp bà dì ba vâng dạ nhưng trước khi đi còn giận hoàng trọng bình có chuyện gì ông nên gọi to lên hai người đi rồi bà nam mới nói với bình thằng vũ có cho tôi biết cậu đã cưới làm liên hương và nó có gửi thư cho cậu nữa giả cháu nhận được thư vội sang ngay đây để tìm bằng cớ nào ngờ bà năm buồn bã nói hai quỳnh xuống đây gặp thằng vũ rồi dọa nó không được nói sự thật về chuyện liên hương bữa sau bích vân mất tích tôi nghi hai quỳnh đã bắt cháu tôi để trả thù hoàng trọng bình đáp lúc nãy mới nghe chuyện cháu cũng đang nghi ngờ như vậy còn anh trần vũ nghĩ sao bác bà năm thở dài À, nó có chịu nói gì với tôi đâu nó muốn giấu tôi để lo lấy một mình đến như chuyện đi rồng riềng theo dấu bọn hai quỳnh mà nó cũng không chịu nói thật nó sợ tôi tố cáo với làng lính hoàng chồng mình biết ngay trần vũ lo ngại cho sinh mạng của bích vân nếu tố cáo việc này với nhà chức trách chúng sẽ giết bích vân để phi tang bà năm thấy chàng lặng thinh hỏi tiếp cầu liệu xem mình phải làm thế nào để tìm cháu bây giờ Trước tình trạng này kéo dài chắc tôi chết mất bà năm nghẹn ngào nước mắt ràn rụa Hoàng Trọng Bình cũng thấy đau đớn vô cùng, cũng vì chuyện riêng tư của chàng mà làm liên lụy đến bao nhiêu người khác. Chàng ngước lên nhìn bà Năm, nói Thưa bác, cháu thực khổ tâm lắm. Nếu chuyện này đúng sự thực thì cháu ân hận vô cùng vì chuyện của cháu mà hại lây đến gia đình bác. Cháu thề sẽ tìm cách kiếm cho được Bích Vân để bác hết buồn khổ. Bà Năm thấy Hoàng Trọng Bình nhận lỗi về mình thì cảm động lắm. Bà nói Cậu nói thế, chứ chuyện này có phải là lỗi ở cậu đâu. Thằng Vũ và hai quỳnh thù hiền nhau đã lâu lúc lên hương còn ở với nó kìa. Hoàng trọng mình bỗng hỏi. Anh Vũ đi rồng giường mấy hôm rồi bác. Nó đi ba hôm rồi nhưng không thấy về. Tôi lo quá cậu ạ. Nghe đâu nó đi bằng ghe. Không hiểu sao nó chẳng đi xe có phải gần hơn không? Giữa lúc có tiếng chú tám trống gọi trước sân nhà. Ba năm ngừng nói lắng nghe. Dì ba từ phía nhà sau chạy ra nói. Bà liềm tới kìa chắc cậu Vũ cũng đã về đến. bà nám mừng rỡ ngồi dậy nhưng hoàng trọng bình biết bệnh nhân đau tim vui mừng quá cũng có hại nên cản bà nằm xuống rồi nói bác nằm đây chắc anh trần vũ sắp vào ngay bây giờ có tiếng chị ba la lớn bên ngoài khiến hoàng trọng bình lo ngại bước ra chẳng thấy chị ba đang khóc méo máu cạnh một ông lão mặc đồ đen đầu cuốn khăn đỏ trời ơi thật vậy sao chú ba trần nhìn thấy hoàng trọng bình dì ba khóc to lên ông ơi cậu vũ mang tội giết người nên bị bắt rồi hoàng trọng bình không còn tự chủ được nữa kêu lên ai trần vũ giết người ai nói như thế chàng đến bên mọi người trước sự kinh ngạc của ông lão và tám trống. dì ba nói nhanh để giới thiệu ông bình là bạn thân của cậu vũ vừa bạc lưu lên ông lão cuốn khăn ở ấy không ai khác hơn là ban liêm sau khi hai tin trần vũ được đưa trở về sở mật thám rảnh giá ông vội chào ghe về báo tin chẳng lành cho bản năm thấy hoàng trọng bình ông liền kề lề đầu đuôi từ lúc chờ bọn hai quỳnh đến dòng riêng trần vũ lại muốn ghe ông để theo bọn chúng rồi khi hai quỳnh đánh máy ở nhà tư quỳ trần vũ đến nơi mới xảy ra án mạng ông nói thêm là hai tên sáu cụt và mười có âm mưu giết hai quỳnh rồi pha vu cho trần vũ tám trống bực tức kêu lên nếu đủ bằng cớ ta nên tố cáo với nhà chức trách chuyện bọn chúng bắt cóc bích vân đi bà liêm lắc đầu nói không được đâu sáu cụt và mười có muốn cầu vũ ở tù dục xương nên dọa cậu ấy nếu nói rõ sự thực chúng sẽ giết chết bích vân tôi nghe chúng bảo như vậy đó dì bác kêu lên trời ơi sao chúng tàn ác quá vậy trời nào để mạng chúng Hoàng Trọng Bình chợt nhấn đến bà Năm, vội ngăn dì ba lại. Dì ba, không nên để bác gái nghe chuyện này. Dì ba im tiếng khóc, nhưng đã trễ. Bà Năm nghe tiếng xôn xao, biết chuyện chẳng lành, cố gượng lần ra và nghe được tin Trần Vũ bị bắt vì tội sát nhân. Bà run rẩy cả chân tay, kêu lên mấy tiếng. Trần Vũ còn ơi! Rồi ngã xuống đất, mọi người hốt hoảng chạy đến bên bà. Hoàng Trọng Bình ôm sốc mà lên, đặt trên trọng, gọi thất thanh. Bác, bác, bác, hãy tỉnh lại. Bà Năm mèo đầu sang bên, mắt trận chừng tay chân run lầy bầy. Dì ba và thím tám lo sợ cuốn cuồng, lấy dầu xoa bóp. Hàng xóm lắng giềng chạy tới đầy nhà. Riêng chú tám trống bình tĩnh chạy đi rước bác sĩ. Bác sĩ đến nơi, thăm qua bệnh bà Năm rồi lắc đầu tuyệt vọng. Đã trễ quá rồi. Không còn cứu chữa được nữa. Tim bà đã ngừng đập. Dì ba và thím tám khóc ré lên. Ai cũng rưng rưng nước mắt. Hoàng trọng binh hồi lặng bên giường, băng hoàng như trong cơn mơ. trời ơi Có thể như thế này ư, con người có thể chết một cách nhanh chóng như vậy được sao? Bà Năm tắt nghỉ trên tay chàng, trước mặt chàng hết sức đột ngột. Chết mà không biết số phận của con mình ra sao. Bác sĩ đến bên Hoàng Trọng Bình an hồi chàng. Ông đừng quá buồn phiền, bệnh tim của bà cụ nặng lắm, khó có thể chạy chữa được đâu. Hoàng Trọng Bình cảm ơn bác sĩ rồi đưa người ra cửa, chàng có cảm tưởng như mình là con ruột của bà Năm. Bây giờ chàng có bổn phận lo lắng tất cả việc ma chay thay cho Trần Vũ. Chàng ngậm ngồi bảo tám trống, ba Liêm và dì ba. Tôi với anh Trần Vũ tuy hít gần nhau nhưng là bạn trí thân, hiểu nhau nhiều lắm. Chuyện đau đớn của gia đình bạn là chuyện đau đớn của tôi. Giờ phút này tôi xin thay mặt anh ấy mà lo việc tang ma cho bác gái. Tôi mong cô bác vui lòng giúp đỡ gia đình bạn tôi trong cơn hoàn nạn này. Bà Liêm nói, ông còn phải lo điều đó, chúng tôi là người cùng xứ sở mà. Dì ba khóc bế máu. ôi thiệt là từ thuở giờ bà nam ăn ở hiền lành chẳng hề làm mít bụng tròm xóm cậu Vũ cũng thế láng giềng ai ai cũng nề trọng không hiểu sao mà tai họa cứ dồn dập đến gia đình này hoàng chồng mình lấy 2.000 bạc trao cho chú tám trống và dì ba rồi nói chuyện tăng ma của bác gái tôi xin nhờ dì ba và chú tám lo liệu giùm tôi và chú ba liêm còn phải đi hỏi thăm tin tức của anh trần vũ nữa liệu xem có thể gặp mặt và lo lắng được gì không chú tám trống nói ngay Phải phải đó, ông mình nên đi hỏi tin tức cậu Vũ xem sao, tôi cũng nóng lòng lắm. Ngậm nghĩ một chút tam trống nói tiếp. Nhưng theo ý tôi, ông mình không nên cho cậu Vũ biết chuyện nhà làm gì cho buồn thêm. dì ba biểu đồng tình, cậu Vũ ở trong khám đã khổ sở nhiều rồi, biết thêm chuyện tăng khó ở nhà thì sống làm sao được. Ba Liên và Hoàng Trọng mình đều đồng ý với hai người về chuyện đó. Cả hai liền ra chợ rạch giá để hỏi thăm tin tức của Trần Vũ.